Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 4 chương 139 Đại trận âm sâm M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy ấy Phạn kỵ binh đại chú Còn đang trên đường từ các châu quận vào kinh cách thiên thư lăng còn rất xa Nhưng vẻ mặt vô cùng biết đã kịch biến Lương A Cương U Quy Quy Giả thần thánh lĩnh vực Đứng trong bát phương phong vũ Thực lực cảnh giới của nàng cao thâm chí cực Có thể dễ dàng thấy quân thế kinh khủng tại bình nguyên xa xôi Cũng có thể thấy hồng ân cùng với hồng nhạn phi hành nhanh như tia chết trong mây Thì ra là âm mưu của thiên hải Chúng ta phải rời đi Nàng xoay người nhìn phu quân của mình sắc mặt tái nhật Phất trần bị nước mưa làm ướt nhẹp ở ca Hơn u Vinh Quy Quy u Tay nàng hưởng khí vô lực rủ xuống Tựa như tinh thần của nàng lúc này Tối nay cho đến hiện tại Song Phương còn không chính thức khai chiến Không cách nào phân biệt rõ thế cuộc Nhưng sơn u Vinh quy, quy Hơn Bình tĩnh cùng tự tin của thiên hải thánh hậu đã làm cho nàng đã mất đi toàn bộ lòng tin Nàng không cách nào quên mất ban đầu ở trong kinh đô Thiên hải thánh hậu ở trên cam lộ đài hướng về phía mình phát ra một chức xa xa Sâu trong nội tâm của nàng, nàng căn bản không có dũng khí chính diện đối địch với đối phương. Dũng khí thứ này có lẽ cần nhục nhã hơn 10 năm thậm chí thời gian dài hơn cùng hàng đêm trằn trọc khó ngủ mới có thể để dành. Nhưng nếu mất đi, thường thường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhìn thân ảnh cường đại trên đỉnh thiên thư lăng, Các phương gia đến từ các châu quận cũng rối rít biến sắc. Có ít người giống vô cùng biết, sinh ra vọng động muốn rút lui. Thế cục quả thật còn chưa sáng tỏ, nhưng có một chút chuyện đã vô cùng rõ ràng. Đó chính là tối nay vốn nên là bố cục do kế đạo nhân sắc đặt, Hiện tại đã biến thành bố cục của thiên hải thánh hậu. Nếu thiên hải thánh hậu đã sớm biết mọi chuyện Như vậy còn ai có thể chiến thắng được nàng Nhưng đến lúc này cho dù bọn họ muốn đi Cũng đã không đi được nữa Theo một tiếng ương minh vang dội bầu trời đêm ở kinh đô Các nơi trong kinh đô chật sinh ra phản ứng Vanh một tiếng Ở trong rừng thu tại kinh hòa viên Mặt đất ẩm thấp nhanh chóng trầm xuống Xuất hiện một lỗ thủng to Các đá rơi vào trong đó Đất đai cũng nhanh chóng chảy ra Theo đất đai chảy ra còn có một bức tượng hiền giả do hắc thạch tạo thành Mặt ngoài tượng đá khắp nơi đều là bùn đất Dần dần bị nước rửa sạch, Lộ ra diện một chân thật Cũng bắt đầu dần dần tản mát ra một đạo lực lượng mạnh mẽ Ở chính giữa hồng cương nam nhai Xuất hiện một vết rách rộng ước chừng ba thước Sâu không thấy đáy Sâu thẳng vô cùng Nhưng từ sâu trong kẻ đất nhô ra Nhưng không phải khí tức hàng lãnh Ngược lại vô cùng nóng Phản phức bên dưới kẻ đất có tòa hỏa lò bằng đồng quanh năm thiêu đốt Nước mưa trên mặt đường chảy vào kẻ đất Trong nháy mắt bị bút thành hơi Biến thành sương mù Mấy tức thời gian Con đường nổi gian thanh tịnh đã biến thành tiên cảnh sương khói lượng lờ Xinh đẹp tự như không ở nhân gian Nhưng mà trong sương mù khí tức nóng bỏng Cũng đang biểu thị công khai hung hiểm tại bên trong Ở trong tòa trạch viện thứ ba phía bắc của bạc chỉ phường kèm theo thanh âm rắc rắc phần phật. Sa gỗ trong tất cả kiến trúc tựa như gánh chịu ngàn năm thời gian chèn ép. Bị côn trùng đẻo gọt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hủ mục nát sập, biến thành mảnh vụn. Chỉ để lại nền. Đó là một con kênh nhỏ vô cùng cổ xưa dùng gạch đá xây thành. Trong viện miệng giấm duy nhất cũng sụp đổ Trong giấm đổ tàn viên Nước giấm kiếp động nhảy lên Chảy ngược vào chút ít kinh nhỏ trên nền Cho nên biến thành dòng nước Một đạo khí tức tiêu sát lạnh lẽo Từ trong nước lan tỏa đến bầu trời Kiến công bắt lý có một gò đất tượng như ngọn núi Ở mấy trăm năm thời gian tác động Phía trên đã sinh đầy tùng bắt cùng cỏ xanh, nhìn rất u nhã. Bình thời có rất nhiều dân chúng kinh đô lựa chọn du ngoạn ở chỗ này, mà đã quên mấy trăm năm trước. Nơi này đã từng là một ngôi mộ lớn, răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện từ trên trời rán xuống, đánh trúng vào trên gò nối. Gốc Thúy Tùng lớn nhất bị tia chết đánh trúng tỏ ra vô số đạo khói xanh, sau đó ầm ầm đổ xuống. Thanh Tùng ngã xuống trên gò núi tóm lên vùng đất đạt nát cỏ thu. Ngay sau đó, gò núi cũng dần nứt toát ra, lộ ra chân thực hình ảnh bên trong. Ở trong đó không có quan tài, cũng không có vật bồi tán, chỉ có vô số xương trắng xương trắng nơi này đều là cung nữ tự nguyện chôn cùng năm đó Thái Tôn Hoàng đế Văn Hà. song lúc này cảm thụ được khí tức u độc hàng lãnh trong ngôi mộ lớn. Nếu nói hai chữ tự nguyện, có lẽ còn cần phải thảo luận thêm. Khí tức oán độc mà hàng lãnh không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với dân chúng Kinh Đô đang ở chung quanh xây công bắc dặm bốn phía. Bởi vì một khí tức cường đại khác từ chỗ sâu nhất trong gò núi dâng lên Như gió mát dễ dàng tẩy đi toán ý Tinh lọc chút ếp xương trắng này Đạo khí tức kia phóng lên cao Đâm thẳng vào bầu trời đêm Tản ra sáng bóng vàng ơn ánh nhàn nhạt Huy hoàng vô song Quá sức uy nghiêm thần thánh Khắp nơi trong kinh đô đều có dị tượng phát sinh Hoặc là lấy tượng đá làm cơ sở Hoặc là đất rung giấy lên ngọn lửa Hoặc là địa quyền chảy ngược trào dân Hoặc là hoàng khí minh môn cùng cuộn hiện ra Vô số khí tức cường đại phóng lên cao Hoặc phá tầm tầm mây mù thẳng lên bầu trời đêm Hoặc chói mắt lớn ác quan huy của tinh thần Dần dần tạo thành một tòa đại trận nguy nga tráng quan Tòa đại trận này không cách nào nhìn thấy Nhưng người tu đạo có thể cảm giác được rõ ràng Nhất thời sinh ra như cảm giác như mình thật bé nhỏ Cùng với vô tận kính sợ Trong bạch chỉ phường chút ức nước suối chảy ngược mà lên Thuyện hóa thành quốc giáo thức cảnh nổi tiếng vững chắc Nhưng chỉ là một phần nhỏ vô cùng tầm thường trong cả đại trận mà thôi Hoàng khí trong kiến công bắc lý, phá mộ mà lên tới cửu thiên bỗng nhiên rơi vào trong hoàng cung Mấy trăm năm qua, lăng yên các thủy chung đóng chặt giống như đêm tối tỏa ra quan hào rực rỡ màu trắng sữa Đồng thời, một khí tức vô cùng bá đạo, uy nghiêm, chánh đại xuất hiện trong cảm giác của mọi người Đó là thần khí đứng đầu bát khí bản đã nhiều năm không xuất hiện ở nhân gian Sương Dư Thần Thương. Cảm giác được khí tức của Sương Dư Thần Thương cùng với biến hóa trong lăng yên kép. Vẻ mặt biệt dạng hồng rốt cục trở nên lạnh lùng Tiểu hồng hoa treo ở đầu ngón tay bỗng nhiên ngừng đông đưa. Dừng ở trong gió. Vây quanh thiên thư lăng có một con sông. Đột nhiên. Toàn bộ nước trong sông biến mất mất tiết Không phải khô khốc Mà giống như bị đại đề hấp thu Hơn 70 phiến đá hẳn là mô phỏng thiên thư bia Xuất hiện tại đáy sông Trông giống như thạch lâm Trên đá tảng ra khí tức trang một Mây đen vốn đã hướng khắp thiên địa tảng đi Trong kinh đô bị đại trận tác động Dần dần một lần nữa trở về Mặc dù không hoàn toàn che phủ tinh quang Nhưng cũng để cho bầu trời sao ảnh đạm mấy phần Trận ý cực kỳ âm sâm tự như vô số thanh kiếm sắc bén Tự như muốn đem pháp lý trong thiên địa chặt đức Trong đó ẩn dấu lực lượng Đủ để tru diệt cường giả thần thánh lĩnh vực sắc mặt của vô cùng biết đã trở nên càng thêm yếu ớt Trên gương mặt vẽ hung ác đã biến thành sợ hãi quan tinh khách vẫn trầm mặt Nón lá che dung nhan thật thà không có gì lạ của hắn Cũng che giấu tâm tình chân thật lúc này Đây là hoàng luyện đồ ư Chu lạc vẽ mặt kịch biến Nhìn đỉnh thiên thư lăng Khó có thể tin hỏi ngươi không phải hoàng tột Làm sao có thể điều khiển được? Các bạn đang nghe chuyện tại thuyềnaudio.fif